mời các bạn cùng nghe truyện hoa hồng giấy tác giả lâm địch nhi qua giọng đọc thiết mai truyện được phát hành trên dụng truyện audio của lưng Trần robinson chương 10 phần 3 trên đời nào thấy cọc tìm trâu đèn chín sang xanh lãnh phong nhấn ra liếc thấy khang kiếm ngồi phía sau đã cắm bút đi rồi Nhét tài liệu vào cặp Sau đó ngẩn đầu lên Ánh mắt nhìn thẳng Vào gáy bạch nhạn Anh nghe nói có lần cô ấy kéo em đi cùng Người ta không ưng cô ấy Mà lại ưng em Mặt bạch nhạn thoáng ẩn hồng ừ, Đừng có nghe liễu tin nó nói vớ vẩn Đó là do cô nàng không ưng người ta Nên mới lôi em ra làm cái cớ Em đâu phải là người may mối Lần sau, đừng đi theo cô ấy xem mặt nữa, hiểu không? Câu nói của lãnh phong cao vút lên, mắt liếc sang phía cô. Nếu khang kiếm không có ở đó, Bạch Nhạn sẽ dùng giọng điệu tinh nghịch để trêu lãnh phong. Nhưng bây giờ trên xe đang có 3 người, nếu cô vội vàng bác bỏ, thì sẽ giống như đang cuốn xóa sạch quan hệ với lãnh phong để chứng minh cho xếp khang thấy. Nếu ngoan ngoãn trả lời, lại giống như đang có gì mờ ám với Lãnh Phong Cô dứt khoát không trả lời, cười trừ cho qua chuyện Vẽ mặt khăn kiếm vô hồn, như thể tâm hồn đang treo ngược cành cây Nhưng với Lãnh Phong vẫn phát hiện ra, đôi mày anh khẽ nhướng lên Xe chạy tới căn hộ của Bạch Nhạc Lãnh Phong nghĩ thay một bộ đồ thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian Nhưng anh không yên tâm để Bạch Nhạc một mình với khăn kiếm Nên cũng theo hai người họ lên lầu Xếp hang Anh có thể dọn đồ đi luôn một lần không Đừng có giống như con chuột Mỗi lần tha một tí gạo Nếu anh sợ phiền phức Em có thể gọi xe mang tới chỗ anh Điện thể tặng anh một cái tủ quần áo luôn Bạch nhạc mở tủ Tìm bộ đồ, đồ khang kiếm nói Cố nói sao cho hòa nhã thân thiết Lại hơi hài hước Gói ghém yêu cầu của mình trong lời thoải mái nhẹ nhàng, âm lượng cũng không quá to, không để lĩnh phong đang uống trà trong phòng khách nghe thấy. Khang kiếm cưỡi bộ vét lên người vứt trên giường, đón lấy bộ kim lê có hoa văn, không thả mặt vào. Sau đó đi tới bàn trang điểm của Bạch Nhạn ngắm nghĩa, dường như không để ý tới lời của cô vừa nói. Bạch Nhạn, giám đốc lưu của sở xây dựng tỉnh là một phụ nữ trung niên bốn mươi mấy tuổi. Nghe nói rất kỹ tính trong ăn mặc, yêu cầu đối với người khác cũng cao. Em thấy bầu đầu này của anh hợp với cà bạc nào? Giọng khăn kiếm không cao không thấp, nhưng đủ để mọi ngóc ngách của căn hộ này đều có thể nghe rõ. Anh muốn bà ấy có thiện cảm với anh. Vừa nghiêng đầu, đánh giá khăn kiếm, bạch nhạc vượt tự nhủ. Hóa ra đôi lúc các vị lãnh đạo... Cũng phải hy sinh nhan sắc cơ đấy Anh muốn chị ấy nhanh chóng phê chuẩn Mấy dự án xây dựng của Tân Giang Không cho chị ta có cơ hội Bới lông tìm vết Khang kiếm trừng nhìn mắt cô Bạch nhạn cười tươi hơn Khóe miệng cong lên Một vòng cung nhỏ Bà ấy muốn bới long tìm vết Thì anh cứ bảo bố anh đập cho bà ta một trận Chẳng phải quăng to hơn một chút Sẽ đè chết người đó sao Bố anh là bố anh Anh là anh Mặt khăn kiếm lạnh tanh Tự mình đi tới tủ Quần áo tìm cao bạc Chọn bùa một chiếc tờ bạc nành sẫm hoa tím Bạch nhãn đánh vào tay anh Một cái rồi chọn chiếc khác Màu xanh da trời nhạt Có hoa văn chim Chiếc này Cô gật đầu với anh, thắt cập vào xong, Khang Kiếm thay khuấy áo, tưởng thẳng lưng. Trông thế nào? Đẹp trai hết chỗ chê, không nhìn anh và chạc bị môi đi ra ngoài, chẳng qua chỉ là đi gặp một bà trung tuổi thôi mà làm như đi xem mặt người yêu không bằng. Khang Kiếm khẽ cười, dạ dày em không tốt. Không ăn nhiều đồ nướng, mà ăn nhiều đồ nướng sẽ béo quỳ nữa đấy. Trước lúc xuống lầu, Khang Kiếm ngoái đầu lại nói. Bạch Nhạn, tươi cười vẫy tay, với ăn rồi sập cửa xong một cái. Lãnh Phong uống hết một tách trà, sau đó họ xuống lầu đi ăn cơm. Khang Kiếm đã đi rồi, Lãnh Phong mở cửa xe rồi đột ngột hỏi một câu. Bạch Nhạn, đúng là em đã ly hôn với cái tay trợ lý kia rồi chứ. Bạch Nhạn hoang mang. Em có giấy chứng nhận đóng dấu đỏ của cục nhân chính, chắc không phải là giả đâu. Lãnh Phong bất lực cắn môi, lặn lặng lên xe, suốt quãng đường không nói năng gì. Lúc ăn thịt nướng, hai người cũng mãi miết cắm cuối ăn, không ai lên tiếng. Ăn cơm xong, Lãnh Phong đưa Bạch Nhạn về rồi im lặng lái xe ra về. Bạch Nhạn đứng dưới lòng một lúc lâu rồi mới lên nhà. Vừa vào phòng đã nhìn thấy quần áo xếp khăn thay ra vứt trên giường, cô lầm bầm máu câu, rồi mở tủ, giữ nhẹ quần áo treo vào trong. Bạch Nhã muốn gọi điện cho Liễu Tinh kể chuyện, bắt gặp Lý Trịch Hạo và y đồng đồng cãi nhau. Điện thoại cầm trên tay rồi lại gặp lại. Không thể nói, bây giờ Liễu Tinh vẫn còn đang vương vấn Lý Trịch Hạo, nghe được chuyện này, trong lòng không thể không mong ngóng và trông đợi. Từ tận đấy lòng mình, Bạch nhạn không muốn Lý Trịch Hạo và liễu tinh quay lại với nhau. Người ta nói, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Ngã Lý Trịch Hạo này trước đây không phải là lãng tử, mà là chính nhân quân tử. Một khi anh ta đã hư hỏng thì sẽ không giống với lãng tử. Cái hư của lãng tử là chịu ảnh hưởng của môi trường. Gặp được môi trường tốt, là người tốt, lãng tử sẽ nở rộ, rạ người như hoa. Môi trường của quân tử vốn tốt. Những người xung quanh hết sức trong sạch, trong môi trường như vậy mà anh ta vẫn trở nên hư hỏng, vậy thì hoàn toàn không thể cố vãn. Bạch nhận xua đi suy nghĩ này, thấy nhiệt độ trong phòng vẫn rất cao, cô bèn đi tắm rửa, gọi đầu, dọn dẹp nhà cửa, đợi tóc khô rồi treo lên giường, lại bắt đầu chìm vào cõi mộng Đang ngủ ngon, chiếc điện thoại tiện tay đặt cạnh gói bỗng reo lên in ỏi cô giật mình mở tròn mắt tim đập thình thịch nhất thời không biết lúc này là lúc nào thấy bốn bề tối đen như mực chỉ có chiếc điện thoại đang phát sáng alo cô cuốn cuýt mở điện thoại tay vẫn còn run rẩy anh sai rồi giữa đêm khuya tỉnh mịch từ đầu dây bên kia vọng tới hơi thở nặng nề của xếp khang. bạch nhạn từ từ ngồi dậy bình tĩnh hơn một chút Vậy anh lên giường ngủ đi Cô không khỏi cấu kỉnh lâm bầm Cô có phải thuốc giả rượu đâu Gọi cho cô làm gì Tối nay người ăn cơm không đông Anh vốn không định uống nhiều Nhưng chẳng hiểu sao lại uống thêm mấy ly Ờ Em có biết tại sao không Tại sao Điều tại em hết Bạch nhạc câu mày Xếp khang Tôi nghĩ anh say thật rồi đấy Đi ngủ đi Giọng cô khoáng chút chỗ dành Anh vừa nôn xong Hiện tại chưa muốn ngủ Bạch nhạc Đúng là lỗi của em Xếp khang này Hình như tôi không có mặt ở đó Em không có mặt ở đó Nhưng em ở trong tim anh không suy đi được. hơi thở của cô chậm lại, không dám lên tiếng. chúng ta mới ly hôn được một tháng, không những em cặp kè với người đàn ông khác, mà còn lại ra ngoài gặp gỡ các đối tượng khác. sau khi rời bỏ anh, cuộc sống của em rất nóng nhiệt, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh. anh buồn nên uống thêm vài ly. Siêu khan, tôi có. Quyền làm thế, đúng không nào? Bạch nhạc thân trọng hỏi. Đạo đức quy định sau khi ly hôn 6 tháng mới được tiếp tục với người khác giới. Phải đợi đến khi cả hai đều đã thích nghi với cuộc sống không có đối phương, thì mới có thể bắt đầu một tình cảm mới. Năng lực thích nghi của anh kém. Chúng ta để một năm đi. Một năm? ặt nhàng dở khóc giờ cười. Có quy định như vậy sao? Em hát to lên làm gì? Một năm sau em chỉ mới 25 tuổi thôi. Anh đã 31 tuổi rồi. Anh không sốt ruột, em sốt ruột cái gì? Hàng kiếm bất bình. Em không phải là sốt ruột. Vậy thì được rồi. Ừ. Anh lại muốn nôn rồi. Mùn bạch nhạn méo sệt, cô nghe thấy đầu bên kia vọng vào tiếng ẹ, tiếp đó là tiếng giật bồn cầu. Xếp khang vừa mới ngồi trên bồn cầu, gọi điện cho cô sau. Bạch nhạn trở mắt hắm hứ với cái điện thoại. Cô tin chắc tối nay xếp khang đã uống rất nhiều. Bạch nhạn và xếp khang không giống nhau, cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống một mình, đi làm, tan ca, xem phim truyền hình. Vào phố, ngủ nướng Ngán đồ ăn ở căn tiên Thì đi chợ mua chút đồ ăn dầu dinh dưỡng Về cho mình một nồi canh Khi đó vừa mới bắt đầu tháng 11 Mùa thu sắp qua Buổi sáng tỉnh giấc đứng trước cương bơ kem dưỡng da Vô tình biết người trong gương Bạch nhạn giật nảy mình Cô gái trắng bóp nặng nà này là ai Chẳng phải người ta nói Sau khi ly hôn Ngụ nữ đều tróc mất một lớp vỏ Sau ngược lại cô lại xinh đẹp hơn trước Giống như là uống thuốc bổ vậy Như liễu tinh Chỉ thất tình thôi mà bây giờ Ăn gì cũng không béo Càng ngày càng mảnh mai đi Cô sờ eo Nhéo đôi gò má căng mỏng Chú ơi toàn là thịt Cô đi chân trần Cười áo ngoài Với mặt mỗi bộ đồ lót Bước lên cân thử Mặt bỗng tái đi Cô đã tăng hai cân rưỡi so với hồi mùa hè Hai cân rưỡi thịt Đó là khái niệm gì? Đặt lên trên thớt cũng là một miếng thịt trắng phâu đấy. Phụ nữ ai mà chẳng thích đẹp, vì hai cân rưỡi thịt này mà từ sáng tới giờ tâm trạng bạch nhạn không được tốt cho lắm. Hôm nay bạch nhạn trực ca sáng, ca mẫu đầu ngày của phòng phẫu thuật hôm nay là của khoa sản, thai phụ 42 tuổi. Mấy hôm trước, bác sĩ đã đề nghị sinh mổ, nhưng ông chồng của chị ta Tiên Quyết nói trẻ sinh thường thông minh hơn. Nói thế nào cũng không đồng ý cho mổ Hai người họ lấy nhau mười mấy năm Nhưng mãi không có con Uống mấy bao tải thuốc bắc Khám hơn chục vị bác sĩ Tây y Đi dọc đi ngang khắp đất nước Cuối cùng mang thai ở tuổi bốn mươi mấy Vì sợ có sự cố Mấy tháng liền Thai phụ đều nằm yên vị trên giường Thai phụ bắt đầu đau bụng từ sáng sớm Ranh ra chấn động cả khuôn bệnh Rốt cuộc Tuổi giọt đã cao Tử cung đã mở Nhưng cơn co không đủ nên bác sĩ lại một lần nữa đề nghị là phải sinh mổ. Nếu không cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm. Ông chồng sụp sịt khóc, vừa ký tên vừa kéo áo bác sĩ nói Tôi cần mẹ cả con. Lúc thay phụ mới vào phòng mổ, Liễu Tinh cũng bước vào theo, chỉ kịp QT cục bộ liền bắt đầu mổ luôn. Không khí trong phòng khá nặng nề, ca mổ không phức tạp, nhưng tuổi tác của bệnh nhân lại lớn. Trong quá trình mổ, thai phụ xuất huyết nhiều, tim đập bất thường. Cũng may, bác sĩ đứng mổ có nhiều năm kinh nghiệm, nên cuối cùng ca mổ cũng kết thúc một cách thuận lợi. Người mẹ bình yên nằm ngủ trên cán, liễu tin bé em bé nặng 3,5 kg ra ngoài. Bỗng bạch nhẹ nghe thấy tiếng khóc xé tay từ bên ngoài vọng vào. Cô mỉm cười, chắc chắn là ông chồng chục giờ kia đã khóc đấy thôi. Dọn dẹp phòng mổ xong Cô rửa tay bước ra ngoài Thấy Liễu Tinh mặt mày tái nhạt Em thận thờ dựa vào tường Cô bước tới hít Liễu Tinh Sao thế Phải lòng cậu nhóc mũng miễn nhà người ta rồi à Liễu Tinh quay người lại Người mất hồn Rồi đột nhiên ôm nghì lấy bạch nhạn Nhạn Mình muốn già như vậy Mà xanh em bé Thì thấy thương quá Bạch nhàng chết mắt sửng sốt Không hiểu Liễu Tinh bị làm sao Mình nghĩ kỹ rồi Mình sẽ không cán chọn nữa Tạm tạm là được Sau đó kết hôn cho sớm Nhất định phải sinh con trước 30 tuổi Để thể hiện quyết tâm của mình Liễu Tinh còn bắt trước mấy bộ phim Hàn Quốc hô cố lên Tay vuông bẫy nắm đấm, Mặt mày rất nghiêm túc tí cậu là nhiệm vụ trước mắt của cậu là phải tìm được vật dẫn cung cấp tinh trùng. Bạch nhạn hỏi bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tiểu tinh nhớ bạch nhãn một cái, Nhãn, Sao cậu ăn nói thô lỗ thế? Mình muốn tìm một ông chồng xứng với mình, yêu thương mình. Mồm bạch nhãn méo sẹp vì đau. Nói nhảm. Rõ ràng mình. Còn nói từ chuyên ngành, mình thấy hình như không phải cậu đang đi tìm chồng, mà là tìm người đàn ông có thể giúp cậu sinh con. Thật ra yêu cầu này không có gì là khó, đàn ông bình thường tuổi tác phù hợp, đều có thể đạt tiêu chuẩn. Liễu Tinh cười cười, tiếng lên bịch miệng bạch nhẹp. Cái đồ nhảy ranh này, người ta chẳng qua bị thai phụ kia dọa mà thôi, suýt nữa thì mất hai mạng người rồi đấy. Không biết nghĩ tới điều gì mà nụ cười trên mặt liễu tinh vượt tắt Như nước triều rút xuống, cô thở dài, rụt tay lại ôm lấy người mình Trước đây, mình đã từng muốn sanh một đứa con trai giống như Lý Trịch Hào Học giỏi, lễ phép, mình sẽ không phải lo lắng cho nó Bây giờ mình cảm thấy cách nghĩ đó thật nực cười Nếu thật sự đẻ ra con trai của kẻ bạc bỏ đó Chẳng thà mình đâm đầu vào tường cho xong Nhạn, cậu đã bao giờ nghĩ tới việc sẽ sanh ra một đứa trẻ như thế nào chưa? Bạch nhạc nhíu mày, gõ tay vào má, một lúc sau mới trình trọng trả lời Mình thật sự chưa nghĩ tới Cậu đủng đỉnh quá đấy Nhạc, siếp khang tuy người chẳng ra gì, nhưng tướng mạo lại ổn Sanh một đứa con trai cho anh ta, chắc chắn sẽ đẹp trai lắm Mình không muốn nói tới mấy chuyện tuyển phong này. Cậu đừng có trốn việc. Về nhà giữ lấy miếng cơm bánh áo của mình đi. Tịch nhạc đầy lưu tin ra cầu thang. Không để cho cô nàng nhìn thấy nhưng mặt đó bừng của cô. Chính trong một giây trước, trong đầu cô thật sự đã hiện lên hình ảnh của ship khang. Chính bởi hình bóng tháng qua này mà cô thấy giận mình nên không muốn nói chuyện nữa. Bận rộn tới tận trưa. Đồng nghiệp lượt tục tới căn tiên ăn cơm. Còn bạch nhàn rót một cốc nước sôi, lấy trong túi ra một lát bánh mì nhai triệu trạo. Đang chuẩn bị ngồi xuống dỡ báo ra xem, vừa ngẩn đầu lên thì thấy lãnh phong bước vào. Đã đến bữa rồi, còn ăn bánh mì làm gì? Lãnh phong câu mày vẻ không tán thành. Đây là bữa trưa của em. Bạch nhạc nói, Lãnh Phong trừng mắt nhìn miếng bánh mì đã cắn thành một vòng cung với vẻ mặt không tin nổi. Bạch nhạn Tình hình tài chính hiện giờ của em không được tốt sao? Mùa mịch nhạn méo sệt, Trên thực tế, sau khi ly hôn cô gần như đã lọt vào tầng lớp trung lưu của Tân Giang ấy chứ. Dưới ánh mắt tràn ác của Lãnh Phong cô thật thà khai báo. Anh Lãnh Kể từ hôm nay Em bắt đầu giảm cân Buổi trưa hai lát bánh mì Buổi tối một quả chuối chuột Buổi sáng em sẽ ăn nhiều một chút Anh đừng đợi em Mau đi ăn cơm đi Lãnh phong người lại ra sau một bước Ngắm cô từ trên xuống dưới Em béo chỗ nào Đây là bí mật cá nhân Chỉ có thể hiểu ngầm Không thể thảo luận Đợi tới lúc em trở về cân nặng lúc đầu Em sẽ hẹn anh ăn cơm Lãnh phong lơm cơm Nói nhăn nói cỗi, Em mà muốn giảm béo Thì nửa phụ nữ trong bệnh viện này phải đi nhảy xong tự tử rồi Anh giật miếng bánh mề trong tay cô vứt thẳng vào thùng rác rồi kéo cô ra bên ngoài Em mà lề mề thêm vài phút nữa Thì anh lại không được ăn món cơm chiên thập cảm anh thích Không được ăn thì tâm trạng sẽ không tốt tâm trạng không tốt thì sẽ dễ sững cò với bệnh nhân nhưng nếu em ăn thêm một miếng cơm tâm trạng em sẽ càng thêm áp lực lạch nhạn rụt tay lại nhưng lãnh phong kéo chặt tay hơn buổi tối anh đi với em mùi vòng quanh bệnh viện tâm trạng em sẽ tốt lên lãnh phong hùng hồn nói em em trực ca sáng buổi chiều là tan ca rồi vậy buổi tối chúng ta đi xem phim Lát nữa, anh xem xem có phim gì hay. Anh lãnh, em mất chức thôi miên phim ảnh. Cứ vào rạp phim vừa chiếu là em sẽ lăn ra ngủ. à rạch chiếc phim bây giờ bật máy bắt sủi Ngủ dễ chịu lắm, anh sẽ nhớ mang áo khoác cho em. bạch nhãn điên đầu, anh chàng bác sĩ lãnh này không hiểu thật hay là đang ngốc. Hình như cô ánh chỉ rõ ràng mà. Dằn co một hồi, bất giác họ đã kéo nhau ra đến tận cầu thang. Có một người đang lên cầu thang, suýt chút nữa là đụng phải họ. Nhạn, nhạn. Người đó ngẩn đầu lên, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Bạch Nhạn và Lãnh Phong. Bạch Nhạn ruột tay lại, đứng cách xa Lãnh Phong rồi bình thản cười. Bí thư khang, bác tìm cháu ạ. Lãnh Phong nhìn Bạch Nhạn, Đón cho người này là bố chồng cô bí Thư Sở Tư Pháp tỉnh Khang Văn Lâm Bố gọi điện cho con Nhưng mãi không ai nghe máy Trong nhà cũng không thấy ai Nên bố đến đây xem Con có đi làm không Bây giờ đang là giờ nghỉ trương Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi Ông Khang Văn Lâm Ngạo mạng gật đầu với lãnh phong Bạch nhạn thở dài Kế hoạch giảm béo hôm nay của cô Thật ra đã bị hoãn lại rồi 4 giờ chiều Anh sẽ gọi điện cho em Lãnh Phong mỉm cười Nhấy mắt với Bạch Nhạn rồi đi trước Ông Khang Quang Lâm Đưa Bạch Nhạn tới một quán trà Kiểu Quảng Châu Họ không gọi thức ăn Chỉ gọi trà và mấy món điểm tâm kiểu Quảng Châu Bạch Nhạn thận trọng ngồi xuống Đối với ông Khang Quang Lâm Cô không nói rõ được tâm tư của mình Ông ta và bà bạc mẫu mai giống nhau, vẫn con cái không có tư cách gì bàn tán Nếu là cùng độ tuổi, cô sẽ cực kỳ coi thương người đàn ông này. Sao con không ăn đi? Ông Khao Văn Lâm ân cần để địa điểm tâm tới trước mặt Bạch Nhạn. Bạch Nhạn gấp một cái hạ cáo tôm cho vào miệng cắn từng miếng nhỏ. Trong lòng thầm đón xem, ông Khao Văn Lâm đến tìm cô là vì một đích gì? Sau khi kết hôn với Xếp Khang, cô không báo cho bà Bạch Mộ Mai, còn Xếp Khang có nói với bà Lý và ông Khang hay không, cô không rõ. Từ khi chia tay với bà Bạch Mộ Mai ở huyện Vân, hai mẹ con cô, cô hoàn toàn không liên lạc. Cô có đi ngang qua nhà hát Tân Giang, có thấy trên bảng quảng cáo dán giới thiệu một vở kịch Tân Xuân Ký. Bà Bạch Mộ Mai diễn vai Thôi Anh Anh, cô chỉ liếc một cái rồi bước qua, không hề dừng lại. Nhạc nhạc, tháng trước tổ chức đã nói chuyện về yêu cầu, bố lưu về phía sau. Kể từ hôm nay, bố không phải đi làm nữa. Ông Khang Quang Lâm nói, vẻ mặt thoáng chút hụt hẫng. Nhạc nhạc tiếp tục nhai sửa cảo, cảm giác tôm không được tươi lắm, nhai rất mất phong. Bố chuẩn bị ly hôn với mẹ của Khang Kiếm và dọn tới huyện Vân. Ông khang ân lâm, dè dạt nhìn bạch nhàng. Ra đũa, trong tay cô hung lên, miếng sự cạo tâm rơi bịch xuống bắt dám, sánh ra một mũi ra bàn, tim cô như bị khoan thủng một lỗ. Cô cố nút nút bọt rồi nhìn trầm chầm, chầm chất lỏng màu nâu nhạt trên bàn. Cháu đã đi hôn với khang kiếm lâu rồi, bác không cần phải nói những chuyện này với cháu. Ông Khang Văn Lâm cười ngưỡng gạo, Không giấu gì con. Nếu như hai con vẫn còn sống tốt đẹp, bố sẽ không có ý nghĩ này. Bố sẽ yêu thương con như con ruột. Dầu có khó chịu đến đâu, nhưng vì con và Khang kiếm, vì cái gia đình này, bố sẽ luôn cố gắng. Nhưng không ngờ hai đứa lại không có duyên. Bây giờ bố lại không có việc gì để giết thời gian. Trong nhà thì lại lạnh lẽo, đời người ngắn ngủi. Là một người đôi lúc cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút. Trước đây, bố rất có lỗi với mẹ con. Sau này, bố muốn bù đắp cho bà ấy. Nhạc nhạc, sau này, con thật sự là con gái của bố rồi. Bạch nhàn chậm rãi, nước mắt lên. Bí thư Khang, thật thì không thể thành giả. Giả không thể thành thật. Cháu... Không có quan hệ gì với bác hết. Nhạc nhạt. mặt ông Khang Văn Lâm đỏ lên. Bố biết tin này hơi đường đột, có lẽ thời con chưa thể chấp nhận được. Nhưng bố vẫn sẽ chịu trách nhiệm làm cha với con. Bác là bố cháu. Bạch nhàn khai hít một hơi ngầm hơi lạnh. Ông Khang Văn Lâm khó nhọc cúi đầu xuống. Bố không phải Bố con Là ai Tim bạch nhạn ngừng đập Mẹ con không nói cho con sao Ông ấy là ai Đợi mẹ con nói cho con đi nhàn nhạc, nhạc Hôm nay bố tới để thăm con Con vẫn sống tốt chứ Tốt không thể nào tốt hơn Biết khi thăng Bạch nhạc nhắm mắt lại Bác muốn đi huyện Vân Mẹ cháu có biết không? Bố muốn làm cho bà ấy bất ngờ Đến chiều nay chuẩn bị đi huyện Vân gặp bà ấy Bác Khang thật sự không muốn đả kích bác Với tuổi tác và chức vụ của bác hiện nay Bác đã không phải là người mà bà ấy cần nữa rồi Nhưng lúc suy nghĩ này của bác mới còn đang manh nha Tốt nhất là hãy dạp tắt nó đi, rồi trở về chăm sóc cho bà Lý. Thật ra đời này, người bác cần ngủ đắp nhất chính là bà ấy, chứ không phải là bà Bạch mẫu Mai. Bác cứ từ từ dục vữa, cháu đi làm đây. Bạch nhạn lặng lặng đứng dài, không nhìn ông Khang Văn Lâm thêm một cái nào nữa. Ông Khang Văn Lâm bất thần chớp mắt, không định thần lại được. Đi dưới ánh mặt trời, Bạch Nhạn cảm thấy người ấm lên, cô thở dốc từng hơi, như thể đã phải nín thở rất lâu. Mối nghiệp duyên này, lúc nào mới có thể cắt đứt đây? Suốt buổi chiều, Bạch Nhạn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Mặc dù cơ thể cô vẫn đi ra ngoài, đi vào phòng mổ, người khác hỏi gì cô đều trả lời đầy đủ, y tá trưởng cần gì cô đều có thể đem đến rất chính xác. Nhưng suy nghĩ của cô đã treo ngược cành cây từ lâu. Thật ra đây chính là biểu hiện của chứng rối loạn tâm lý cưỡng chế. Một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là bị ám ảnh, cảm thấy lo lắng, không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Không thể không thừa nhận Dù bây giờ cô và bà Bạch Mổ Mai đã cắt đứt trực để đến mấy nước sông không phạm nước chiến, nhưng nước sông và nước chiến xét cho cùng cũng đều là nước. Bà Bạch Mổ Mai là mẹ cô, điều này không thể phủ nhận. Chuyện của bà cô cũng không thể không quan tâm. Hơn nữa lại còn dính dáng đến bố của siếp khan. Đúng là đã loạn càng thêm loạn. Nhưng cô thấp cổ bé họng. Chẳng thay đổi được gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn bí thư Khang lao đầu vào lửa, mà không dám đưa tay ra giúp. Đúng là nực cười, ông Khang lăn lộn trên quan trường nhiều năm, như vậy mà lại không nhìn rõ được bộ mặt thật của bà Bạch Mộ Mai. Ông ta sẽ không cho rằng Bạch Mộ Mai ở vậy bao nhiêu năm là vì không thể quên được ông ta đấy chứ. Nếu bà Bạch Mộ Mai thật sự có thể si tình tới mức đó, vậy thì cô từ đâu chưa ra? Tình yêu đúng là trẻ không tha, già không thương, khiến A Quy con người ta tục giảm, có mắt như mù. Hiện giờ, trong mắt bà Bạch Mộ Mai, ông Khang văn Lâm là một kẻ dở ông dở thằng Theo quan điểm về hạnh phúc và tình dục cường điệu của bà thì ông chẳng có chút giá trị nào. Bà Bạch Mộ Mai sẽ chẳng vì tình yêu mà dành nửa đời sau của mình để đi phục vụ một ông già. Tình yêu rất đẹp đẽ Hiện thực lại rất tàn khốc.